Chuyện, món quà bất ngờ dành cho mẹ Tác giả Sarah Rivers, Hải Nguyên Dịch Vào lễ Giáng sinh, mọi niềm vui của một gia đình gắn bó và hạnh phúc đều được tỏ lộ và cảm nhận khắp cả căn nhà của ba mẹ tôi. Nhà thơm phức mùi gà Tây quay, mùi thịt hầm theo kiểu miền Nam và mùi bánh mì nướng. Bàn ghế rải rác mỗi nơi dài cái, để già trẻ lớn bé, ông bà, cha mẹ, con cháu, kể cả đám thanh niên đang độ lớn, đến lũ nhóc mới lẩm chẩm tập đi ngồi. Phòng nào cũng được trang hoàng rực rỡ. Vì vậy, không một thành viên nào trong đại gia đình tôi bỏ lỡ ngày lễ Giáng sinh tụ họp ở nhà ba mẹ tôi. Nhưng năm nay, có một đổi thay thật lớn, đó là thiếu vắng ba tôi, người đã mất vào ngày 26 tháng 11 vừa qua. Và đây cũng là lễ Giáng sinh đầu tiên không có người Mẹ tôi cố tỏ ra vui vẻ đón tiếp mọi người Nhưng ai cũng có thể thấy Bà đã phải hết sức và khó khăn Để có được cái vẻ vui vẻ bề ngoài ấy Tôi cảm thấy nghẹn ngào Và một lần nữa tôi lại tự hỏi lòng mình Không biết món quà Giáng sinh tôi dành tặng mẹ Có còn thích hợp nữa không Khi ba tôi đã giáng xa như thế này Món quà Giáng sinh đó là hai bức tôi vẽ truyền thần ba mẹ tôi vào thời gian trước khi ba tôi mất. Đây là một món quà thật bất ngờ, bởi vì trong nhà ai cũng biết là tôi chưa hề học vẽ, cũng như nghiêm chỉnh theo nghề họa sĩ. Không hiểu linh tính mách bảo ra sao, mà tự dưng tôi cảm thấy nôn nóng muốn gấp rút vẽ ra xong hai bức truyền thần ấy. Theo tôi thì hình vẽ rất giống người thật nhưng tôi vẫn không mấy vững tin vào tay nghề nghiệp dư của mình. Một hôm, tôi đang mãi vẽ thì nghe tiếng chuông cửa reo, cất dội đồ nghề cho khỏi ai thấy, rồi tôi mới ra cửa. Thật là ngạc nhiên, té ra là ba tôi, người đang lững tỉnh đứng trước cửa, có một mình mà thôi. Ba mỉm cười treo tôi. Này con, ba bỗng nhớ những lúc cha con mình chuyện gỗ vào lúc sáng sớm, Con biết đấy, những lúc cha con mình tán dốc trước khi con bỏ ba để đi theo một người đàn ông khác. Ba treo tôi như vậy vì tôi là con gái út trong gia đình toàn con trai, nên mọi người luôn coi tôi là em bé. Lại nữa tôi mới lập gia đình không lâu. Ngay lúc đó tôi muốn đưa ba tôi xem hai bức truyền thần tôi vẽ nhưng tôi hơi ngần ngừ vì muốn giữ bí mật tạo sự bất ngờ. Tuy nhiên, nhiều con linh tính thôi thúc tôi, chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc chung này với ba tôi. Sau khi giao hẹn ba phải giữ bí mật và nhắm chặt mắt, cho đến khi tôi đặt xong tranh lên giá vẽ mới được mở mắt ra. Rồi ba, ba có thể mở mắt ra coi rồi đó. Ba tôi lặng người ra vẻ sững sờ, nhưng người không nói gì cả, mà chỉ đi ra xa ngắm nhìn thật kỹ. Tôi cố giữ bình tĩnh, không cho ruột gan mình lộn trùng phèo, vì lo lắng, không biết người sẽ phê bình sao đây. Lỡ ba bảo hình không giống người thật thì sao? Cuối cùng, một dòng lệ từ từ lăn trên má ba tôi và ông bảo. Thật không tin nổi, con vẽ đôi mắt thật sinh động y như thật, đến nỗi người ta có cảm giác mắt giỏi nhìn theo mình, dù cho mình có đi đâu chăng nữa. Và con xem kìa, má con đẹp biết chừng nào. Còn có chịu để ba đem tranh đi đóng khung không? Phản ứng nồng nhiệt của ba làm tôi phấn khích vô cùng, và trong niềm vui sướng, tôi nhận dội với ba là cứ để tôi tự mang tranh đi đóng khung vào ngày hôm sau. Nhiều tuần trôi qua, một tối nọ vào tháng 11, chuông điện thoại bỗng đổ hồi, và tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người. Tôi nhấc máy lên chờ đợi và nghe tiếng chồng tôi. Một bác sĩ bảo, anh đang ở phòng cấp cứu, ba em mới bị tai biến, tình trạng ba khá nặng nhưng người vẫn còn sống. Ba hôn mê trong nhiều ngày, ngày nọ, tôi đặt tay tôi vào tay ba và hỏi: "Ba à ba, ba có nhận ra con không ba?" Ba làm mọi người ngạc nhiên, khi người chợt tỉnh táo và thầm bảo tôi: "Con là con gái cưng của ba." Thế nhưng ngày hôm sau thì ba mất. Cùng lúc ấy, mọi niềm vui dường như đều cạn kiệt trong đời sống mẹ con chúng tôi. Cuối cùng Cũng đến lúc tôi nhớ đến hai bức tranh truyền thần Tôi gọi cho bác làm khung tranh xem đã xong chưa Tôi thầm cảm ơn trời đã suy khiến cho ba có cơ hội xem chúng trước khi nhắm mắt Nhưng tôi rất ngạc nhiên khi bác làm khung tranh báo là ba đã đến tiệm của ông Đã thanh toán tiền công và dặn ông gói chúng như những món quà Và bây giờ trước niềm đau đớn còn hiện diện trong mọi người Tôi chẳng còn mấy hứng thú đem tranh ra tặng mẹ nữa Tuy là ông gia trưởng đã ra đi, nhưng lệ cũ vẫn được giữ. Do đó mọi người còn lại vẫn tiếp tục tụ họp ở nhà ba mẹ tôi trong ngày lễ Giáng sinh. Và đương nhiên, cố tỏ ra vui vẻ với nhau, hầu linh tinh thần cho nhau. Nhìn vào đôi mắt buồn bã và nụ cười gượng gạo của mẹ, tôi quyết định đưa tặng bà món quà Giáng sinh mà nay đã trở thành chung của ba và tôi. Tôi nhận thấy là mẹ không mấy tập trung tinh thần trong khi mở gói quà. Với tâm trạng buồn bã, hẳn bà không còn lòng dạ nào mà quan tâm đến quà cáp. Nhưng từ món quà do ba cho người thọ làm khung gói sẵn, thì lại có kèm một tấm thiệp. Thái độ mẹ tôi thay đổi hẳn sau khi đọc xong tấm thiệp và xem hai bức tranh truyền thần. Bà đứng bật lên khỏi ghế, đưa tấm thiệp cho tôi đọc. Và bảo các anh tôi treo hai bức tranh so cho đối mặt nhau trên bệ lọ sửi. Rồi bà đứng lùi lại ngắm nghía tranh thật lâu, mắt long lanh vì nhòa lệ, và nụ cười thì rạng rỡ. Mẹ tôi bỗng quay phát lại bảo tôi. Mẹ biết là Giáng sinh này ba các con vẫn về ở bên chúng ta. đọc lại tấm thiệp với hàng chữ do chính ba tôi viết. Mẹ nó ơi, con gái chúng ta đã nhắp tôi nhớ lại lý do tại sao tôi lại luôn hạnh phúc đến thế. Đó là tôi có bà, tôi sẽ luôn ở bên bà. Bà sách nhỏ.